Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý kính giả. Tiếp theo là phần 45 Sa mạc nhất hùng, tác giả từ mã Tử Yên, diễn giả đồng Trương Vũ. Khi quan Sơn Nguyệt và Linh Cô dở hết sức chạy xuống núi, thì bên dưới tình hình đã biến chuyển ngoài chỗ tưởng tượng của họ. Có thể nói rằng tình thế lúc đó hết sức là hải hùng. Xà thần đã trở lại hình dáng quái dị như thỏa nào. Bất quả lão ta đang giận chiếc quần da rắn. Khác hơn những lần trước kia, lão cứ để mình trần trùn trong gớm lạ. Dời chiếc quần đó, trong lão có vẻ như người thường phần nào. Đứng riêng về một bên thì tạ linh dẫn và lưu ảo phu lộ giá kinh ngạc. Chừng như cả hai chưa dứt khoát thái độ thích ứng với tình hình. Giang phàm thì tự trong hang rắn chạy giọt ra. Y phục của nàng giấy tro bụi đang xì. Trong thấy quan Sơn Nguyệt và Linh Cô bình an, nàng hết sức hân hoan dội chạy đến hấp tắp gọi. quan đại ca, vậy mà ta cứ tưởng đại ca đã bị chết thiêu ở trong đó rồi. Xà thần cũng nhìn đâm đâm về phía Linh Cô. Nhưng quan Sơn Nguyệt và Linh Cô không lưu ý đến gian phạm và xà thần. Họ cũng không chú trọng tới tạ linh dẫn và lưu áo phu, bởi họ đang quan tâm đến một người. Người đó là một người vừa xuất hiện. Có lẽ sự xuất hiện của người đó Ngoài chỗ tưởng tượng của tạ linh dẫn Người đó là Liễu Y ảo Liễu Y ảo mặc bộ y phục da rắn như ngày nào Ở trong thiên xà cốc với xà thần xà cơ gian phạm Và nàng đang giữ con nhân dao ở trong tay Mọi người đều im lặng Nhưng phe này ngưng trọng thần xác đề phòng phe kia Hiện tại cuộc trường khó mà phân tách riêng biệt phe nào với phe nào Cho nên đại khái thì sự phân loại có thể như thế này. văn Phàm Quan Sơn, Nguyệt, Linh Cô chung một cánh. Ả Linh giận và Lưu Áo Phu cùng một cánh. Xà Thần cũng như Liễu Y Áo riêng rẽ mỗi người một cánh. Tuy nhiên, hai cánh này chưa hẳn là kẻ tử đối đầu với nhau. Thành ra chẳng những họ đề phòng một phe duy nhất mà họ lại còn đề phòng cùng một lúc hai ba mặt. Họ ghiệm nhau như vậy trong lúc lâu, liệu y ảo cất bước tới. Xà thần, đã đến lúc người phải nghe mệnh lệnh của ta rồi đó. Xà thần biến hẳn sắc mặt, lão mở nắp chiếc bệnh ngọc ở trong tay nhìn qua một thoáng ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Ta linh dẫn nhìn xuống tay của y, trong tay y cũng có một chiếc bệnh bằng ngọc như xà thần. Nhìn chiếc bệnh một phút, y rùng dai rồi quăng chiếc bệnh xuống đất nhết nụ cười khổ thức. Xà thần cả hai chúng ta đều bị trương dân trúc lừa rồi Xà thần cũng quăng luôn chiếc bình ở trong tay của lão Đoạn miếng răng kèn khét cào giọng hoàng hoàng à mà bắt được cái lão suốt sinh đó Thì chắc chắn ta phải chặt lão ra trăm ngàn mảnh mơi hả cơn giận của ta Chẳng biết lão ẩn nấp bây giờ ở đâu rồi Liệu y ảo cười nhạt Ẩn ở, ở đâu Lão biết chẳng khi nào các người dùng tha cho lão Tự nhiên lão phải chuồn đi Còn ở đâu đây mà hỏi Xà thần hét lớn Chuồn đi đâu cho khỏi tay ta Lão lên trời ta cũng lên theo Xuống đất ta cũng xuống theo Nhất định ta phải giết cho được lão đâu Liệu y ảo biểu mồi <cười> Tìm gặp lão liệu ngươi làm gì nổi mà hồng hâm võ hả Cho người biết Lão chẳng hề ngán ngươi chút nào đâu Bởi trong tay của lão có chiếc bệnh đựng thứ trò thật sự của cái mưu rùa. Trên đời này chỉ có lão già ta hai người duy nhất chế ngự nổi con nhân giao mà thôi. Xà thần tốt ức đến chết người đi được. Xong tức thì tức, chứ còn biết phải làm gì hơn. Khí tức tràn lộng, lão cần phải phát tiết bớt. Nhưng phát tiết bằng cách nào đây? Nhìn quanh quẩn lão thấy tảng đá, dùng bịch cửa hang rắn. Lập tức đạo quát lên một tiếng dùng chưởng đánh vào tảng đá đó. Công lực của lão phi thượng thật. Tảng đá trên cần không chịu nổi chưởng kình của lão, vỡ tan thành mấy mảnh. Liễu ảo bật cười khanh khách nói, <cười> khá lắm, có một cao thủ như ngươi để tùy thời sai khiến, thì ta có lo gì mà không tu phục thiên hạ võ lâm trọng tài. Từ nay ta muốn làm gì cứ làm, chẳng còn ai dám ngăn cản ta nữa." Xà thần nổi giận. Ngươi đừng có đắc ý dội. Chắc gì mà con nhân dao làm cho ta phải ngám và bắt buộc ta phải tuân lĩnh nhà ngươi. Liêu Ý ảo cười nhẹ. Ngươi không tin. Cứ thử xem. Thử đi nào. Không đợi cho xà thần làm một động tác nào hết. Tính nàng buông con nhân dao ra. Lập tức con nhân dao giọt đi như bài. Nó hướng thẳng về phía xà thần. Xà thần dẫn dụng toàn lực tung ra một chữ nhắm vào mặt của con quái vật. Nhưng trưởng lực của lão ta đánh dở tảng đá nặng dạng cân Vẫn không có ảnh hưởng gì đó với con nhân giao cả Trưởng của lão không gây mãi mãi ảnh hưởng Nơi con nhân giao thì làm gì ngăn chặn được nổi nó Cái đà giọt của nó không hề chậm lại Thoáng mắc là nó đã bám trúng vào vai của xà thần Rồi nó phồng đôi má lên Đôi má chỉ có già thôi Đôi má phần to như là một cái trống con Nó sắp phun khí độc ra bám trên vai của lão, nếu nó phun khí độc, chắc chắn là nó phun vào mặt lão. Trong khoảng cách không hơn 1 gang tấc đó, Sa thần làm sao chịu nổi khí độc của nó? Lý ảo mà cười gian, "Ngươi thấy chưa, ta đã nói là ngươi không có chế ngự được nó mà. Ngươi chịu nổi khí độc của nó chăng? Nếu ngươi có sức chịu đựng ta sẽ bảo nó phun ra cho ngươi xem." Sa thần biến sắc như một người chết, hơn ai hết. Lão biết con nhằn vào lợi hại như thế nào. Trước kia nó đã đáng sợ rồi, vừa qua nó hút tinh huyết của một số rắn độc, nó còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần nữa. Chẳng những nó độc, nó lại trở thành bất khả xâm phạm nữa. Chẳng khắc nào nó là một thứ kim cương bất hoại trên cõi đời này, hầu như không có một mảnh lực nào có thể làm gì được nó. Lêu Hiểu ảo cười lớn nói: "Tuy nhiên ngươi đừng quá sợ." Ta đâu muốn ngươi chết gấp như vậy, bởi ta còn cần dùng ngươi trong nhiều việc lắm đó. Khi nào ta thấy ngươi trở thành vô cho ta thì chừng đó ta sẽ giết ngươi cũng không muộn. Nàng gọi công nhân vào. Tở lại đây, đừng làm gì hại đến lão trong lúc này. Nhân vào quả nhiên nghe lời nàng. Hú gió một tiếng dài, nó quay đầu dột lên nằm ngang nơi bàn tay của nàng. Tạ lưng giận thở dài. Sự mùi quả thật là một tai già thủ đoạn Chẳng rõ sự mùi liên kết với trường dân trúc từ lúc nào vậy Liêu Ý ảo cười nhẹ Lâu lắm rồi Từ cái lúc còn tại ngũ đại sơn kìa À với lão bác liên lạc với nhau rồi Người không nên trách cứ người nào khác Hãy tự trách lấy mình Tại người thu nhận cái gã họ lưu đó Tất cả người ở trong giáo đều bất mãn tiểu tử Cả Trương Dân Trúc cũng chẳng thích gì hắn Xong lão ta không thể phản đối người Nên lão âm thầm bảo tà đưa Trương Thanh Thanh đi nơi khác Đánh cho nàng bị các ngươi âm mưu hãm hại Lưu ảo phù quát chặn Dù lý ta thành thật yêu Trương Thanh Thanh mà Lưu y ảo mỉm cười nói Ngươi yêu nàng mà nàng không hề yêu ngươi Thì ngươi còn biện pháp gì chứ Giả như ngươi thật sự yêu nàng Thì ngươi nên kiên nhẫn chờ đợi nàng hội tâm Thông cảm sự chân thành của ngươi Chứ có lý đâu Ngươi lại dùng đến thủ đoạn hoạt tâm mê thuật Để lừa nàng giao trọng Lưu ảo phu trầm buồn gương mặt Ngươi bảo ta chờ đợi Làm sao ta chờ đợi được Khi con tim của ta sôi động vì thiết tha Ta phải làm mọi cách chiếm nàng cho kỳ được Ta có cách gì hữu hiểu hơn là Áp dụng phương pháp mê hoạt tâm thần của nàng Ngươi phải hiểu Ngươi phải hiểu Dạng bất đắc dĩ ta mới phải dùng đến thủ thuật đó Chứ chẳng phải ta có giả tầm buồn thói bạo tài Liệu y ảo mỉm cười Trường dân trốt chỉ có một người con Khi nào lão ta để cho con của mình rơi vào tay ngươi mà ngươi hồng này nọ a Linh dẫn chen vào Chuyển câu chuyện sang đề tài khác Trong mấy hôm nay người ẩn trốn ở đâu vậy Hỏi Y không đợi nghe Liễu y ảo đáp Y tiếp lời luôn Chắc là ngươi quanh quẩn trong vùng này chứ Liệu y ảo gật đầu Phải ta có mặt quanh đây từ nhiều ngày qua Tuy nhiên ta hết sức giấc giả ẩn trốn Sợ các ngươi phát hiện ra ta Ta chờ một cơ hội đó Sạ thần cao giọng Cơ hội gì Liệu y ảo lạnh lùng Cơ hội tìm được một phương pháp để chế phục ngươi Ta biết từ lâu Ngươi có nuôi một con nhân dao Cho nên ta đã nghĩ cách chế phục nhân dao Chế phục được con vật đó rồi Ta sẽ nắm chắc ngươi trong lòng bàn tay Xà thần lắc đầu nói Ta không tin là ngươi đã nghĩ ra phương pháp Chế phục được con quái vật đó Muốn chế phục được con nhân vào Ngươi phải lấy xác con rùa mà đốt thành trò Dùng trò đó mà dụ dẫn nó Nhưng muốn có xác con rùa Ngươi phải ra mặt Vì vậy là ta phát hiện rồi Làm sao ngươi đến gần nó được Mà chặt đứt cổ nó đọt chiếc gió rùa hả? Đó là phương pháp chế phục con nhân giao phương pháp duy nhất. Liễu Huy Ảo mỉm cười. Duy nhất thường hại cho người quá đi, xà thần. Sự hiểu biết của người kém cỏi quá chừng. Cho người rõ, ngoài phương pháp đốt gió rùa lấy cho, còn một thứ khác. Và thứ đó ta đã tìm được. Hiện tại thì ta đang dùng để xài khiến con nhân giao nẹ. Xà thần giật mình. Thứ gì mà linh diệu vậy? Liệu y ảo trầm ngâm một chút rồi nói. Bây giờ ta nói cho ngươi biết cũng chẳng có hại gì. Ngày trước, lúc đúc kết con nhân dao, ngươi quên lưu lại một vật rất quý báo. Xà thần dỗ tráng suy tư mấy phút rồi lại lẩm nhẩm nói. Vật gì? Vật gì mà ngươi cho rằng quý báo hả? Liệu y ảo cười lớn nói. Ta hỏi ngươi, trước khi quái vật thành hình, nó từ đâu mà ra? Xà thần đáp. Trứng... Người muốn nói đến cái giỏ trứng Nếu y ảo gật đầu phải Nó được tượng hình từ trong giỏ trứng Từ giỏ trứng đó nó chui ra Giỏ trứng là một vật quan trọng bảo vệ cái hình hài của nó Ngay từ lúc ban đầu tượng thành Nàng lại cười gian rồi tiếp luôn Các người đều mắc lừa cả trường dân trúc Dù có tài thánh cũng không đốt cháy được cái xác của con rùa Lão ta dùng một giọt độc thủy dưới lên bên trên cái xác đó Làm tiêu quá một chút gân ở trong giỏ rùa, lão lấy trò đó trao cho các người, chứ thật sự thì xác con rùa vẫn còn nguyên vẹn. Thứ trò lão giao cho các người chẳng bao giờ chế phục nổi con nhân giao. Trong khi đó lão len lén vào động lấy giỏ trứng trao cho ta, ta tìm một nơi kín đáo để luyện nó, xong rồi trở lại đây, may mắn thài ta đến thật đúng lúc. Nàng Uyên Quang Sơn Nguyệt điểm một đũi cười rồi thốt: "Bọn ta tuy có kế hoạch chế phục con nhân dao, song muốn thực hiện kế hoạch đó, bọn ta phải gần con nhân dao, mà sa thần thì những nó rất cẩn mật. Bọn ta không thể để lộ tướng, chính ngươi đã giúp bọn ta thực hiện phần lớn kế hoạch đó. Bắt đầu từ việc nhặt xác rùa dùng tro giả lừa tà linh dẫn, lừa sa thần, rồi mới đến giai đoạn trộm giở trứng." Giải luyện thật sự không có người làm sao bọn ta nhặt được cái xác rùa?" Hoàn Sơn Nguyệt hừ lạnh nói. hi vọng ngươi kềm chế con nhân vào, đừng để nó hoành hành nhiễu loạn dân lành. Nếu ngươi dùng nó làm công cụ thực hiện những âm mưu đen tối của mình thì ta sẽ không dung thứ cho ngươi." Liễu Nghi Áo mỉm cười. "Tại quyền sinh sát mọi người, kể cả ngươi hiện ở trong tay của ta. Ngươi nói chi mà lớn lối vậy?" Ngươi làm gì được ta mà ham he dõi nẹ Cho ngươi biết Nếu ta muốn giết ngươi ngay bây giờ Thì ta cứ bảo con nhân dao một tiếng Ngươi sẽ tiêu quá ra hồn lẫn xác Hoàng Sân Nguyệt toàn phát tác Liệu y ảo thở dài rồi tiếp hey. Tuy nhiên ngươi yên trí đi Ta không làm gì hại đến ngươi Trường dần trốt đã yêu cầu ta như vậy Sớm dĩ lão yêu cầu ta khoan dung cho ngươi Làm gì con gái của lão đó Ngươi nên nghĩ xem Trương Thành Thành đã dành cho ngươi bao nhiêu tình cảm. Trong khi đó ngươi lại hứa hôn với xà cơ. Làm như thế ngươi chẳng ước đổ cái hậu quả ra sao à. Ta sợ rằng trong tương lai ngươi sẽ không có an nhàn mà hưởng phúc được đâu. Hoàng Sơn Nguyệt sửng sợ. Thế ra Trương Dân Trúc còn nghĩ đến chàng. Liệu y ảo liền tiếp luôn. Cho nên ta muốn khuyên ngươi. Vì sự an toàn của ngươi trong tương lai. Ngươi nên ly khai gian phạm càng sớm càng tốt. Giang Phạm biến hẳn sắc mặt kêu lên: "Quan đại ca, đại ca không thể bỏ rơi tôi được." Quan Sơn Nguyệt kéo nàng đến gần rồi thấp giọng nói: "Không có việc bỏ rơi cô nương đâu, cô nương dưỡng tâm đi, dù sao đi chăng nữa chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau vĩnh viễn không xa rời nhau đâu." Giang Phạm thở phào, đến lượt Liễu Y ảo biến hẳn sắc mặt rồi cỏi to: "Quan Sơn Nguyệt, thấy người không muốn sống nữa có phải không?" Quán sư Nguyệt trầm giọng nói, Liệu y ảo, ta biết những gì ngươi nói đó là do ngươi bịa đặt, chứ thật sự không thể như vậy. Trương Thanh Thanh là một vị cô nương có tâm địa rất tốt, chẳng bao giờ nàng có những ý tưởng ác độc cả. Liệu y ảo lộ dẻ hung ác hét lên, phải đó, ta bịa đặt ra những điều đó, rồi có sao không? Đại sư đã đứng chủ hồn, tác hợp cho ta với ngươi. Người ngang nhiên cự tuyệt, khăn khăn Cứ tưởng một mình Trương Thanh Thanh thôi Điều đó ta còn có thể dùng thứ cho ngươi Bởi dù sao thì Trương Thanh Thanh cũng là một người đến trước Ta chỉ là kẻ đến sau Còn như đó với gian Phạm Nàng ấy là kẻ đến sau cùng Mà ngươi phụ ta đã đành Xong ngươi còn lại phụ luôn cả Trương Thanh Thanh được gian Phạm thốt lên Nào ta đã là vợ của Quang Đại Ca đâu Mà ngươi lo rối lên như vậy Bất quá chúng ta chỉ mới có hứa hồn thôi. Liễu Nghi ảo biểu môi: Ai nghe ngươi mà ngươi nói chen vào, người đáng giá gì đó mà đòi làm vợ của hắn, người hơn ta được chỗ nào chứ? Hoàn Sơn Nguyệt lạnh lùng: Liễu y ảo, ta với nàng câu nương bất quá chỉ trao đổi với nhau một lời, xong ngươi đã nói năng như vậy thì ta phải lấy nàng làm vợ. Liễu Nghi ảo quát vàng lên: Ta chống mắt nhìn xem Ngươi làm cách nào lấy được gian phàm làm vợ đây Hoàng Sơn Nguyệt nổi giận chàng cũng hét lớn Tại sao ta không lấy được gian cô nương làm vợ chứ Ta có cách như thường Đây ngươi xem Chàng hướng qua đám người hiện diện tào giọng tiếp Các vị nghe tại Hạ nói đây tại Hạ nhìn nhận rằng Bắt đầu kể từ hôm nay Vị gian cô nương này là vợ chính thức của tại Hạ Mong các vị chứng cho Tùy cuộc hôn nhân này không có nghi thức gì cả Xong một lời tuyên là sự việc kể như đã định rồi vĩnh viễn sự quyết định này không hề cải biến Liệu ị ảo không chịu kém Nàng cao giọng thốt hoàng hoàng Đáng mừng cho ngươi đó quan sơn miệt Tuy những gì còn động lại giữa chúng ta chưa được thành toán hẳn Xong ta cũng chẳng thấy đó làm khó khăn Nếu một ngày nào đó ngươi cử hành hôn lễ Đúng nghi thức Có tầng khắc Có rượu trà Thì chắc chắn ta sẽ có mặt để uống vui với người má chén a Li gi dẫn lúc này bỗng nhiên lên tiếng tiếp lợi phải lắm đốt quang Sừn Ngyệt cưới được một người vợ có dùng mạo hơn qua như gian cô nương đầy thì ngôi có quyền cao hứng ta cũng cảm thấy cao hứng phi thường bởi ta có cái gìn hành được làm chướng nhân cho cuộc hôn nhân hi hữu giả như người muốn cử hành hôn lấy đơn giản ngay bây giờ tại đây Thì ngươi cứ hỏi thử xà thần xem sao, chắc lão tà có thể biếu cho ngươi một vài giò rượu nhạt đó." Quan Sơn Nguyệt trừng mắt nhìn quanh bọn tà linh giận, liếu ý ảo một lượt rồi lãnh lùng thốt. Các vị có thảnh tịnh tại hạ Sinh Đa Tát, rất tiếc là hiện tại không làm sao có rượu kịp thời để đãi hai vị. Vậy thì tại hạ sinh mượn máu của hai vị tạm thay rượu vậy, các hai vị cũng chẳng chối từ chứ. À Linh giận bật cười ha hả <cười> Trên thế gian Rễ đâu có thứ rễ rã đời như vậy Vừa cưới vợ xong lại đòi giết chứng nhân Nhìn vào cái gương này Trong tương lai còn ai dám làm chứng cho những cuộc hôn nhân nữa chứ Tuy nhiên muốn giết chứng nhân Thiết tưởng người không nên quá dội như vậy Hoàng Sơn Nguyệt đã trở nên lì Chàng cứ cái thái độ đó mà ứng phó đó dễ đối phương Chàng trầm giọng nói Đừng quanh quẩn mãi mất thời gian lắm, ta linh Vẫn, người hẹn ước với ta đến đây để quyết định tử sinh với nhau. Bây giờ đã gặp nhau rồi, chúng ta hãy đi vào cuộc đi." Tạ linh dẫn cười khích. <cười> "Đành rằng hôm nay đúng là ngày ước hội, Xong ta có ngờ đâu lại là ngày lành của ngươi. Cái ngày thành vợ thành chồng của các ngươi mà." Anh nghĩ, dù có ai hung bạo tàn ác tới đầu đi chăng nữa, Cũng không nỡ dùng đào kiếm phá hoại cuộc vui của người. Cho nên ta có ý kiến này là chúng ta cứ hẹn lại một ngày nào khác. Chẳng lẽ vì cô nương đó vừa lấy chồng mà ta lại tỏ lộ hung hăng làm cho nàng biến thành quá phụ gấp hay sao? Hoàng Sơn Nguyễn hét lên. Không cần phải cải biến hãng kỳ. Chúng ta hẹn gặp nhau tại đây hôm nay. Gặp rồi là cứ động thủ. Không để dời lại một ngày nào khác được. Ta lên giận lít mắt sang liễu y ảo một tháng rồi cười hỷ hỷ. <cười> không được đâu ta làm sao nợ trí mạng với người ngày hôm nay. ngày này là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của ngươi mà. Ngươi phải biết là mất ngày lành giờ tốt của người ta là gây nên tội lớn đột. Mà ta thì không dám đắc tội với cái gì cô nương có nhan sắc tuyệt vời kia. Yên trí đi quan Sơn Nguyệt. Cứ ung dung mà đóng phòng Rồi sau đó hãy tính đến chuyện giải quyết vấn đề giữa chúng ta Ta sẵn sàng chờ ngươi Bất cứ lúc nào Ta cũng rất vui lòng lãnh giấu Quang sân nguyện chụp thanh kiếm hoàng Dịp nơi tay của gian phạm gọi to Người không sức thủ Thì ta buộc lòng phải hành động trước Liệu y ảo chợt biến sát mặt Đưa tay lên cao quát Đi sát hại cái nàng khả ố đó cho ta Dĩ nhiên nàng ra lệnh cho con nhân giao hành động, nhân dao phóng mình lên không uống cầu giọng chân chết lao xuống gian phạm. quan Sơn Nguyệt nước tới dùng kiếm chém vào mình con nhân dao, nhân giao vật đuôi lại, quấn thành kiếm của chàng. quan Sơn Nguyệt gặt tay, đuôi của con nhân dao đứt một đoạn, xà thần kinh hải kêu lên, đừng đừng, ngươi càng chặt ngắn đuôi của nó, nó càng được tự do hơn, nó sẽ nhanh nhẹn hơn ngươi không làm sao đối phó với nó nổi đâu. Tuyệt đối là phải thận trọng Liệu y ảo cười lạnh <cười> Dù cái đuôi của nó còn còn nguyên vẹn Cũng dị tất có ai đối phó nổi với nó Cần gì phải đợi đến lúc nó cục đuôi Đúng như xà thần đã nói Mất một phần đuôi rồi Con nhân giàu nhanh nhẹn phi thường Nó bay lượng xung quanh gian phàm Chẳng khác một con bướm dần quá Chật chờ hạ sát nàng Lần này quan Sơn Nguyệt không dám lỗ mãn nữa Cầm thanh kiếm trong tay Chàng đành lấy mắt nhìn Nhưng nhìn như vậy Chẳng phải là chàng chịu bại Chàng nhìn để tìm chỗ yếu hại nơi mình con nhân giao Sau cùng chàng nhận ra cái chỗ yếu hại đó Ở nơi nào trên mình con nhân giao Lập tức chàng dung kiếm đâm vào phía sau đầu của con vật Nhưng chừng như con nhân giao có mắt ở nơi lưng vậy Nó biết chàng đâm lén Dội quật đuôi trở lại Hất thanh kiếm của chàng Hất như vậy đuôi chạm lưỡi kiếm đứt thêm một đoạn nữa Hiện tại thì trọn phần đuôi còn lại dài không quá hai thước Với chiếc đuôi ngắn nó có vẻ gọn và nhanh hơn Không lướt bực như lúc đầu Rồi nó lại dần dần quanh giang phạm lần thứ ba Nhưng gian phạm quá sợ không còn đứng nguyên một chỗ nữa Nàng quay mình chạy chết Nhân vào bám theo đuổi sát gót Tốc độ của nó vượt hẳn gian phạm Ngoài mươi bước nó đã bắt kịp Giang Phạm, nó há miệng, phùng độc khí. Hoàng Sơn Nguyệt còn cách đó khá xa, muốn làm gì cũng không còn kịp nữa. Như vậy là Giang Phạm cầm chắc cái chết ở trong tay rồi. bỗng một chiếc bóng trắng từ đầu lướt xéo tới, hiện ra ở khoảng giữa. Ngăn chận luồng độc khí đó, thấy là Giang Phạm tạm thời thoát chết. Nhưng nạn khỏi nạn, thì chiếc bóng đó lại lãnh đủ. Thay thế cho nạn, chất độc của con hóa vật phùng ra trúng chiếc bóng trắng. Bóng trắng rơi xuống đất liền. Bóng trắng đó chính là con tiểu ngọc yêu quý của Giang Phạm. Nó rơi xuống đất rồi lập tức ngóc đầu lên phóng mình thẳng vào con nhân dào. Thấy con tiểu ngọc xuất hiện, con nhân dào hú gió một tiếng dài gian lồng lộng. Chứng tỏ nó cao hứng vô cùng. Nó bỏ ngay Giang Phạm, chuyển mình đối diện với con tiểu ngọc. Đứt đó Quang Sơn Nguyệt nghe nói con nhân giao rất lợi hại. Chàng đã có ý khiếp sợ. Xong bây giờ thấy con Tiểu Ngọc ngăn chặn được nó. Chịu nổi khí độc của nó. Chàng bất sợ ngay. Niềm sợ dơi đi thì can đảm cũng lên theo. Chàng cao giọng gọi. Khá lắm đó Tiểu Ngọc. Cố cắn chết con quái vật đó cho ta. Giang phàm không chạy đi nữa. Nàng chăm chú nhìn con Tiểu Ngọc. Đàn ngân chiến cùng con nhân giao. Bất đầu cao. Lưỡi đỏ thè ra, quơ qua quơ lại, miệng rít gió dì dù. Còn công nhân giao thì bò xung quanh nó, bò đã mấy vòng rồi mà chưa dám sáp vào. Nhân giao bò đến đâu, Tiểu Ngọc chuyển mình xoay đầu theo đến đó. Nghe còn Tiểu Ngọc rít gió, Quang Sơn Nguyệt biết là nó liên lạc với Giang Phạm. Chàng bước nhanh đến cạnh bên Giang Phạm thấp giọng hỏi, nó nói gì vậy? Giang Phạm rướm lễ đáp. Nó nói là nhờ hấp thụ độc khí của tử mẫu phi ngô công Nó có thể chi trì được một lúc Nó bảo chúng ta nhân dịp này mà chạy đi Quang đại ca Làm sao tôi nợ bỏ nó tại đây mà chạy đi một mình được quan Sơn Nguyệt gấp giọng nói Nó đã bảo thế thì cô nương cứ đi Nó có cách đối phó với nhân giao mà Giang Phạm lắc đầu nói Nó định hy sinh cứu tôi Chứ nó còn có cách gì để chế phục con nhân giao nổi đâu Nó hy sinh như vậy, bảo tôi bỏ nó mà đi, tôi làm sao đành lộn, nếu phải chết, tôi chịu chết tại đây chết chung với nó. Chẳng những nàng không chạy đi, nàng còn lướt tới tấn công nhân dạo. Nàng lướt đến, đúng lúc con nhân dạo đã có cơ hội, nó tung mình lộn cao rồi đáp xuống nhầm bụng của Tiểu Ngọc mà đâm đầu vào. Biết gặp Nguy, Tiểu Ngọc lại thấy gian phàm xong tới sợ nàng Lâm Nguy nó cũng cố đến. Chỉ lo cho Giang Phạm thôi. Tiểu Ngọc quét đuôi qua, đuôi quấn vào chân của Giang Phạm. Nó lôi nàng dịch sang một bên. Còn nó cũng quăng mình khỏi vị trí cũ tránh được cái vộ của con nhân giao. Chịp hụt con Tiểu Ngọc, con nhân giao nổi giận, quay sang Giang Phạm liền. Bóng một bóng người lướt tới trận đầu của con nhân giao. Không cho nó giọt đến bên Giang Phạm. Nhân giao bất chấp người đó là ai, nó há cái miệng phun khí độc vào người đó ngay. Người đó ung dung dung tay, từ tay bay ra một lớp trò mờ mờ. Ý tay, lớp trò ấy giấy lên mình con nhân giao. Lập tức là nó dừng lại, người đó lại đưa tay về phía con nhân giao dấy dấy. Lại đây, lại đây, đừng gây thương thế cho người đó. Mọi người nhận ra, đó chính là Trương Thanh Thanh. Với gương mặt âu sầu, Trương Thanh Thanh mà Quang Sơn Nguyệt dắt giả đi tìm kiếm khắp bốn phương trời. Trương Thanh Thanh xuất hiện trong cái lúc này không ai ngờ đến Lưu ảo phù hấp thấp kêu lên Trương Thanh Thanh Trương cô nương Làm sao cô nương đến đây Hắn bước tới Trương Thanh Thanh khoát tài cao giọng bảo Đứng đầu cứ ở đó Không được nhích bước Cãi lời ta Ta bảo nhân giao trừng trị ngay Nhân giao nhích nhích thân hình Như sắp sửa giọt đi Dĩ nhiên dù lưu áo phù có cái mật bằng núi Cũng không dám bước thêm bước nữa. Hắn không bước. Liễu y ảo lại bước. Nàng lại lên tiếng hỏi. Trương tiểu thư. Tiểu thư muốn làm gì đây? Trương Thanh Thanh nhìn qua liễu y ảo. Chỉnh sát mặt rồi thôi. Ta đến đây từ lâu rồi. Gia gia ta không yên tâm. Ngại rằng cô nương có thể lợi dụng công nhân giao mà làm những duyện trái với lẽ phải. Người bảo ta đến đây để tìm cách ngăn chặn cô nương. Quả nhiên sự việc diễn ra không ngoài dữ liệu của gia già ta. Liễu y ảo hấp tấp phần trận. Ta đâu có làm điều gì trái với giao ước. Cái nàng ấy... Trương Thanh Thanh bình tĩnh lạ lụng. Ác tài không cho liễu y ảo nói tiếp. Rồi chính nàng cất tiếng. Ta biết rồi. Nàng là vợ của quan đại ca. Vừa rồi họ tuyên bố chính thức kết hôn với nhau. Ở đến đây đúng lúc họ đang long trọng tuyên bố trước mặt mọi người. Do đó ta không xuất hiện gấp, sợ quấy nhiễu họ trong lúc vui. Ta dừng lại bên ngoài xa xa, theo dõi mọi diễn tiến tại đây. Liệu tiên tử ơi, tiên tử hành động có phần nào quá đáng rồi đó. Chúng ta đã nguyện là không chạm đến quang đại ca, thì cũng nên lờ đi cho vị cô nương đó. Bởi thương cái mái nhà thì đừng nhìn đến con quả. Thương món đồ thì đừng quan tâm đến con chuột. Chúng ta phải tránh gây thương tâm cho quang đại ca. Chạm vào vợ của đại ca là mình đắc tội rồi. Liệu hệ ảo biến hãng sắc mặt. Nàng đưa tay ra, chẳng như muốn bắt con nhân giao lại. Trương Thanh Thanh trầm dòng, rồi gương mặt lạnh lùng tiếp. Liệu tiên tử bắt nó lại cũng chẳng làm gì được. Số lượng thuốc của gia gia ta trao cho tiên tử không bằng số lượng của ta. Có mặt ta tại cục trường là con nhân giao không tuân lệnh tiên tử nữa đâu. Nó chỉ tuân lệnh người nào có số lượng thuốc quan trọng hơn thôi Liệu y ảo lộ giá không tin Trương thành thành tiếp lời da gia, gia ta bình hành Hành sự hết sức là chu đáo Suy tính thâm trầm Người không bao giờ giao một con vật quá hung dữ cho cô nương Tùy ý mà lợi dụng Thực hiện những mưu đồ đen tối Tiên tử nên hiểu như vậy Để tránh điều đáng tiếc xảy ra Liêu Ý ảo vẫn không tình, nàng dãy tay gọi công nhân giao mấy lượt, nó không nhúc nhích. Đến lúc đó nàng mới chịu lùi lại, đứng riêng về một góc. Trong ánh mắt của nàng, niềm quán độc bốc lên hiện rõ rệt. Bây giờ quán sơ nguyệt mới bước tới, xong bước tới thì bước. Chàng chẳng hiểu mình phải nói những lời gì thích hợp. Tương Thanh Thanh không đợi chàng mở miệng, để một nụ cười ảm đảm rồi thốt. Mừng cho đại ca đó, có một người vợ rất mỹ miệng. Quang Sơn Nguyệt bói rối Trương Thanh thành thành muội Không hiểu Trương thành thành thở dại Ta không hiểu Hiện tại ta không cần hiểu nữa Vì tiểu thơ đó nhan sắc hơn ta Ta cao hứng Mà thấy đại ca tìm được một người vợ xứng đáng Cả hai hợp thành một đôi trai tài gái sắc Quang Sơn Nguyệt sứng sợ Chàng còn nói gì được nữa bây giờ Mở miệng phân Trần Thì bằng chứng đã hiển nhiên Chàng còn diễn dẫn lý do gì được Hủng chị Trường Thành Luôn luôn ngăn chặn không cho chàng nói gì nhiều Trường Thành Thành đưa cao công nhân giao lên Nhìn quanh mọi người một lượt Đoạn hướng sang Quang Sơn Nguyệt rồi tiếp Quang Đại ca công nhân giao ở trong tay của ta Thì Đại ca có thể yên trí rồi Bởi ta sẽ không lợi dụng nó Làm điều gì trái giới đạo nghĩa Việc giữa Đại ca và ta linh dẫn Lưu ảo phu ta không can thiệp vào đâu Còn như xà thần thì thật ra Lão ta không phải là đại thù đại địch gì đó Của đại ca cả Ta sẽ tìm cách ngăn chặn lão Đừng gây phiền lý cho đại ca nữa Nàng quay sang xà thần rồi bảo Đi theo ta Xà thần sửng sợ không biết phải đối đáp ra làm sao Trường Thành đưa cao công nhân giao một lần nữa Rồi cao giọng tiếp Tiền bối dám không tuân lợi chăng Ta sẽ cho tiền bối thấy ngay hậu quả Của sự bất tuân đó Thật ra thì đi theo ta Tiền bối sẽ chẳng có gì phải khổ, ấy lại còn có lợi hơn nữa. Lúc sửa chữa cho tiền bối, có đôi chân như người thường, già già tôi đã để lại trong người tiền bối một phần độc dược. Không ngoài một tháng, độc dược sẽ phát tác. Lúc đó tiền bối sẽ không còn hành động theo ý muốn của mình nữa. Bây giờ tiền bối nên theo ta, đến một nơi nào đó an tĩnh, ta sẽ giải trừ chất độc cho tiền bối. Xà thần nói giận nói, Đường dần trút nhàm hiểm đến thế sau chân thành thở dài nói sự bất đắc dĩ gia gia của ta mới làm như thế tiền bối gió công của tiền bối rất cao mà tâm tính lại bất thượng nếu không có cái gì đó khác với tiền bối thì trong tương lai còn ai ngăn cản tiền bối hoành hành nữa chứ bây giờ ta có còn nhân già ta sẽ là người giám thị nó kèm giữ tiền bối trên con đường tránh theo lệnh của ta Có nó rồi ta còn sợ gì tiền bối nữa Mà cứ để cho tiền bối mất tự do hành động Thế tiền bối có chịu đi theo ta hay là không Xà thần không đáp Nhưng thái độ của lão chứng minh sự khuất phục rõ ràng Trương thành hoài sang liễu y ảo rồi tiếp Chào Thanh Bạch Hồng kiếm cho quang đại ca đi tiên tử Rồi đi theo ta ly khai gấp nơi này Liễu y ảo không dám kháng cự Quang thành kiếm đến chân của quang sư Nguyệt Trương thành Thanh cuối mình nhặt lên Chào cho quan Sơn Nguyệt Rồi nàng lên tiếng thốt Ta đi đây Quang Đại Ca Gia Gia quyết định trở về Thiên Sơn Tại dụng Sa Mạc Ngày sau khi nào hai vợ chồng có rảnh rỗi Thì cứ đến đó xem phong cảnh Hay vị sẽ là thượng khắp của cha con chúng tôi Nàng bắt buộc xạ thần và liễu ý ảo đi trước Đoạn bước theo sau Lưu ảo Phu định đi theo Nàng cao giọng thốt Người hãm hại ta như vậy chưa đủ hay sao, lại còn muốn đeo theo gây phiền phức thêm nữa. Cho người biết, từ nay nên tránh mặt ta, ta gặp lại một lần nữa là ngươi sẽ mất mạng đó. Lưu ảo Phù đứng lại, quan sân nguyệt định nói gì với nạn, xong lại rồi thôi. Chàng dung thanh bạch hồng kiếm hướng sang tạ linh dẫn cất giọng sang sản. Đã đến lúc chúng ta phải giải quyết vấn đề rồi, tạ linh dẫn à? Ta linh dận không thể tưởng tượng nổi là tình thế lại biến chuyển như vậy. Bây giờ cục diện đã sai chiều. Mang trọn vẹn bất lợi đến cho y. Y sửng sờ một lúc sau cùng y bật cười. Giọng cười vẫn âm trầm như lúc nào y thốt. <cười> Quang sừng nguyệt. Ta xem ra người có cái số may mắn. Bất cứ gặp cảnh ngộ khó khăn nào cuối cùng cũng trở nên tiền hung hậu kiết Ta khổ tâm vận dụng cân não khi bắt ta dạo giết thì người lại chiếm tiện nghi. <cười> Như thế đó, cái việc giết người đối với ta không còn là đơn giản nữa rồi. Lưu Ảo Phù để một nụ cười hiểm độc, trầm giọng rồi nói tiếp: "Sao lại không đơn giản hả giáo chủ? Giết con chó đó thì có gì khó khăn đâu, bất quá chúng ta chỉ nhọc đưa tay lên rồi hạ tay xuống là cái mạng chó của nó đi đời." Tại ngũ đại sờn việc mày đã đến với chúng ta, Giáo chủ lại bỏ qua để dẫn dụ đến đây thành dài dây dưa ngày tháng. Nếu đừng dụ hắn vào thiên xà cốc này thì chúng ta đâu phải gặp cái cảnh nghịch lâu chứ. Tạ Linh vẫn cười nhẹ nói, Lưu lão đệ ơi, nào có phải chúng ta chỉ có mỗi một chuyện duy nhất là sát tử hắn đâu. Lưu lão đệ còn đọt hồi đó qua Mỹ lệ kia nữa chứ. Bởi Ngô Quỳnh muốn khuếch trường thình thế của thiền mà giáo trong tương lai gần đây, sẽ tiến đến địa vị bá chủ gió lầm, thì bất cứ hành động nào cũng phải được nghiên cứu kỹ càng. Nếu cứ nhắm vào cái lợi ban đầu mà quên nghĩ đến cái hại về sau, thì đâu phải là con người cơ trí. Lão đệ thấy khó đó chứ. Như cái việc của xà thần, ngày nào chưa giải quyết xong là ngày đó chúng ta chưa thể ăn nò ngủ kỹ. Lưu Ảo Phu căm hận nói Giáo chủ đừng khoa trương là mình cơ trí hơn người nữa Không làm thì thôi chứ làm thì nắm chắc thành công Bây giờ sự tình đã như vậy rồi Giáo chủ còn nói gì nữa Tạ Linh giận nhét môi cười khổ nói Dù sự thể biến chuyển như thế vậy Lão đệ cũng không trách ngu huynh được Kế hoạch thì chu đáo lắm Hơn nữa chúng ta thành công được 9 phần 10 Chỉ vì ngu huynh và lão đệ quá tình nơi trường dân trúc, Nên cái phần mười còn lại phá hoại chính cái phần kia. Chúng ta cũng làm mưu lão tạc như nhau, Nếu trách thì cả hai chúng ta cùng đáng trách. Lưu ảo phụ cao giọng nói, Thuộc hạ không cần biết gì hết, Bây giờ thuộc hạ cầm như đã mất trương thanh thanh rồi, Thì điều duy nhất là phải giết thằng cấu trẻ kia. Ở linh dận hấp tắp phụ quả nơi khóe miệng, Ẩn ước có sự hiểm động. Phải, phải đó, luận theo sự tình hiện tại thì cái điều đó là điều quan trọng nhất Rồi ý hỏi, lão đệ có cần ta giúp sức hay không? Lưu ảo phụ lắc đầu, cần gì giáo chủ? Liệu hắn có tài nghệ gì? Đáng sợ mà giáo chủ phải nhọc ra sức Một mình thuộc hạ cũng đủ quá kiếp cho hắn được như thường Hạ Linh giận bật cười ha hạ <cười> Ngũ huynh tin tưởng lão đệ thừa sức hạ thần tiểu tử Trước kia sở dĩ ngù huynh thất bại là gì Vũ khí chứ không phải là gió công Hắn có thành kiếm bán hơn thành kiếm của ngù huynh Có thế thôi Bây giờ thì cả hai chúng ta cũng có kiếm báo Hai thành lợi hại nhất trong năm thành kiếm Thì còn lo gì nữa chứ Đừng nói là hắn Dù cho bất cứ nhân vật nào dưới gầm trời này Cũng không có đương cự nói Thành kiếm của chúng ta Lão đệ ơi, luôn về thù thì mối thù giữa lão đệ và hắn phải sâu hơn mối thù của Ngô huynh. Thế thì ngu huynh phải nhường cho lão đệ làm cái chuyện khoái trá lấy máu của hắn rồi. Lưu ảo phù lấy tay sóc sóc thành tự xứng kiểm cho thuận thế đoạn bước tới. quan Sơn Nguyệt hét tỏ, người hãy tránh sang một bên đi, vấn đề của chúng ta sớm muộn gì cũng có ngài giải quyết. Dù giải quyết sớm hay muộn cũng chẳng quan hệ gì Hổng chí hiện tại ta không muốn cùng người tranh hơn kém Ta chỉ muốn giết chết Lưu ảo phu cười lạnh ngắt lời Người nói thế chứ theo ta nghĩ thì Vấn đề của chúng ta phải được ưu tiên Bởi nó quan trọng hơn tất cả mọi vấn đề khác Hoàng Sơn Nguyệt nói giận Lưu ảo phu giữa chúng ta bất quá chỉ quán riêng Còn như ta viết tạ linh giận là vì công đạo Vì chính nghĩa rõ lầm Công trước riêng sau Mới hợp lý Người ở trong thiên ma giáo Tất phải hiểu hành vi của giáo chủ Người như thế nào chứ Lưu ảo phu dục cười lớn tiếng nói <cười> Nói nghe hay Hay quá đi Quang Sơn Nguyệt thấy hắn không chịu nhượng bộ Chàng phẫn nộ vô cùng Người cười gì Người nói thế là có ý tứ gì hả Ta mong người thức thợ một chút đi Đừng làm trò cười cho thiên hải gián hồ Lưu ảo phô chợt ngưng tràn cười Rồi lãnh lùng thốt Ta cười vì ngươi luôn luôn lý luận Ngươi cho rằng mình cao minh lắm Ngươi biết không Cuộc đấu giữa ta và ngươi Gồm các công lẫn tư Bởi ta là phó giáo chủ của thiên ma giáo kia mà quan sư Nguyệt thoáng giật mình Thấy rằng người quyết tầm phục vụ cho thiên ma giáo Chứ chẳng phải vì đối phó với ta Mà tạm thời gia nhập cái tà giáo đó sau Lưu ảo phù trầm giọng. Đối phỏ với người là một việc. Gia nhập thiên ma giáo lại là một việc khác. Ngươi đừng tưởng mình lợi hại. Rồi ta sợ mà phải nương tựa theo người khác. Ta thừa sức hạ ngươi. Ngươi cứ tin như vậy đi. Quang sở Nguyệt giật mình. thấy người vì nguyên nhân nào. Mà gia nhập thiên ma giáo vậy? Lưu ảo phù bật cười ha hả nói. <cười> Sự nghiệp người biết. Con người sinh giữa trần gian ai ai cũng phải tạo thành một sự nghiệp, không lớn thì nhỏ, nhất định phải có một sự nghiệp để khỏi phải mai một một kiếp sống thừa. kiến thuật của phụ thân ta có thể bảo là cái thế vô sông, nhưng từ lâu giang hồ không ai biết đến thành thử lúc chết đi, phụ thân của ta không được người đời nhắc nhở. Hơn thấy nữa, hoài bảo một kiếp phi thường lại chết một cách hồ đồ. Thì khi nào người được ngắm cười nơi âm cảnh chứ Ta phận làm con Ta phải giải tỏa niềm hận đó cho đấng sinh thành Ta phải tạo nên một sự nghiệp Có người đời biết họ lưu Có một kiếm thuật tuyệt vời Gió lâm hậu thế Sẽ tôn sụng ngưỡng mộ Và con đường lập nghiệp của ta Phải đi ngang qua thiên mà giáo Hoàng Sơn Nguyệt hát lớn vô lý Lập nghiệp thì thiếu chi phương tiện Nơi nào mà không lập nghiệp được Hà tất phải tự mình vào bọn tà gian Lưu ảo phu vẫn cười gian Người cho thiên hạ là ta Thế ngươi là chánh sao Quang sân miệt hừ một tiếng Ít nhất ta cũng chẳng làm điều gì Mà lương tâm có thể trách cứ ta được Lưu ảo phu trầm gương mặt nói Người nói đúng Người xuất đạo trước ta Người lại gặp nhiều may mắn hơn ta Thành ra bao nhiêu chuyện tốt trên đời Đều bị ngươi giành làm hết cả rồi Giải như ta đi theo con đường chính Thì làm gì ta bắt kịp được ngươi Đâu còn chuyện gì cho ta làm nữa Dù ta cố gắng như thế nào Cũng chẳng đưa đến cái mức thành tựu ngang giới Những kết quả mà ngươi đã thu hoạch Nếu ta tạo được thành danh Thì cái thanh danh đó đương nhiên phải lưu mờ bên cạnh của ngươi Hoàng Sơn Nguyệt vội cãi lại Lập thân xử thế nào phải chỉ là cầu danh Lưu Áo Phu cười lặng, <cười> đó chỉ là ý tưởng riêng biệt của người thôi. Nó không biểu hiện được sự hoài báo của đại chúng. Phụ thân ta chết, tức vì phụ thân của ngươi thì bằng mọi giá ta không để cho người tái diễn cái trò đê hèn của phụ thân ngươi ngày trước. Ta phải nghĩ đến tự tồn, ta phải làm cho linh hồn của phụ thân ta được thỏa mãn nơi âm cảnh. Hoàng Sơn Nguyệt biến sắc Đó cũng là một đạo lý do người nghĩ ra Lưu Áo Phu biểu mồi nói Một trong 600.000 lý do khác Quang Sơn Nguyệt à Có điều cái lý do đó ta có thể nói ra Còn bao nhiêu lý do khác thì ta phải giữ kính Hoặc dạ ta không thể mô tả Giải thích bằng lời nói Đại khai ta có thể nói với người như thế này Ta đã bắt đầu hận ngươi từ lúc ngươi chưa đến Đại Ba Sơn Rồi sau lần gặp ngươi ta liệt ngươi vào hạng để nhất cựu nhân Một cựu nhân mà ta phải dành sự ưu tiên thanh toán Do đó ta luôn luôn chống đối ngươi Bất cứ trong trường hợp nào Ở tại địa phương nào Quang sư Nguyệt trấu mắt nói Ít nhất cũng có lý do khiến ngươi hận ta chứ Nhưng tại sao ngươi chưa biết nhau với ta Mà lại hận ta đến như vậy Ta rất lấy làm kỳ quá về điểm này Lưu ảo phù cao giọng nói Muốn biết gì hơn Thì cứ về nhà mà hỏi mẹ của ngươi Bà ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu Hoàng Sơn Nguyệt nói giận nói Mẹ ta chứ chẳng phải mẹ ngươi sao Chàng dịu giọng rồi nói tiếp Mà thôi Ta chẳng chỉnh ngươi làm gì Ngươi bảo ta hỏi mẹ ta Mẹ ta có liên quan gì trong vụ này Lưu Ảo Phu âm trầm nói Liên quan chứ Mà lại liên quan trọng đại nữa kìa Trước khi người đến Bà ta cứ mơ mơ tưởng tưởng đến đứa con thất lạc, bà ấy cứ tưởng là ta chẳng biết gì, thật ra phi tràng đã tường thuật sự việc ngày trước cho ta nghe rồi. Chính từ ngày ta biết được Trương Thanh Thanh xuất hiện, thì niềm hận của ta kể như vô biên rồi, ta với người trở thành hai kẻ khó đổi chung trời. Hoàng Sơn Nguyệt sửng sợ, Lưu Áo Phu căm hận rồi nói tiếp. Các người luôn luôn chiếm ưu thế Xưa kia thì phụ thân của ta nhẫn nhục hàm quan Mà phải chịu theo Cảnh mà cầu toàn Dù người đã hết sức hạ mình Mẹ con người cũng không hồi tâm Mà nói lại khúc đàn xưa đúng điệu Phụ thân ta chết Niềm đau chưa dơi được mãi mai Giờ đến lượt ta Mẹ người cũng chỉ thiết tha với hỏi một mình ngươi Người chưa xuất hiện Bà ấy còn phủ phàng với ta Hủng hộ ngươi xuất hiện rồi À chỉ là một cái bóng bên cạnh của bà ta Chưa chắc gì bà ta chấp nhận cái bóng đó Chứ đừng nói là mẹ con, anh em đoàn tủ một nhà Sau cùng là Trương Thanh Thanh Cũng luôn luôn hướng tâm tư về ngươi Nàng chẳng xem ta như là một cái bóng mờ Nói gì đến chuyện Nàng dành cho ta một chút cảm tình chứ Ngươi, tất cả đều do ngươi Ngoài đời, người chiếm hết tiện nghi trong gia đình, người chiếm hết tình cảm. Trung quỳ kẻ bất hạnh là cha con của ta là dòng họ lưu này đây. Quý thính giả thân mệnh, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 45, tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 46 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.